xin mời quý thính giả tiếp tục theo dõi phần kết tiếp truyện dài hư một u của nhà văn chu sa lan mời quý vị cùng nghe làm đọc sách. Hoài nghe tiếng xe gắn máy ngừng trước nhà, anh biết đó là Khang. vừa gặp mặt, nó chìa một phong thư cũ và nhòm nát. Của tiền xa đó. Tào phải đi gặp mày ở trường nha. Hoài gật đầu im lặng nhìn theo bóng người bạn thân khước nơi cô quẹt. Từ ngày quen hương, nó xuống bến tre thường xuyên, trong khi Hoài gì bận học, làm việc. Nên không thắp tùng nó xuống thăm tiên sạc. Nàng không phàn nàng về chuyện đó Nàng biết gia đình Hoài cũng nghèo như mình Cho nên Hoài phải đi làm Để kiếm tiền giúp gia đình Ra ngồi nơi khoảnh đất Nhìn ra sông thì nghè Hoài chậm chạc đọc thư Châu Bình Ngày 11 tháng 10 Hoài ơi tin xa khóc nhiều lắm Khi viết lá thư này Má của Tisa đã chết một cách bất thình lình, Khiến cho Tisa phải bỏ học Để về quán xuyến gia đình Tisa không muốn bỏ học Nhưng Tisa không thể nào làm khác hơn Tất cả gánh nặng của gia đình bây giờ Dồn lên vai của Tisa Tisa không thể ngồi học hành Khi vườn dừa không có người coi sắp Tisa còn một người cha bệnh hoạn Một đứa em nhỏ dài Và một bà ngoại già nua lẫn lộn Không có ma Tiên xa phải tự mình đương đầu với cuộc sống Phải bè dừa bồi mưu một mình Hoài ngưng đập Vì nước mắt chảy ra Khiến cho anh không còn thấy gì hết Tôi nghiệp cho tiên xa của họ Kính nặng gia đình đè lên đôi dây gầy Của cô học sinh trường Phan Thanh Giảng Nắng nóng châu bình sẽ làm nám đi làn da mặn mịn màng của sa của hoài nước phù sa sông Ba Lai sẽ phủ dần lên trang sách vàng giật lý hóa xói nhò đi ước mơ bình thường và giản dị của một cô gái hiền lành những cọng có tranh sẽ cắt đứt bàn tay mềm ấm làm chai cứng những ngón tay không mềm hết rồi ước vọng được làm cô giáo Hoài ơi, lập bật mà tiên xa về Châu Bình cũng gần hai tháng. Tình hình ở đây cũng đổi khác, không còn giống như ngày xưa của mùa hè năm trước nữa. Người ta đào hầm trú ẩn, hố cá nhân để tránh bơm đạn, để nứt bắn máy bay. Họ cắm trong tre, gài lựu đạn, đặt miền khắp nơi. Khu rừng mù u yêu dấu của Hoài. Đã được người ta dùng làm nơi trú ẩn của bộ đội. Mỗi khi ra giường đi ngang đó, Tisa ứa nước nhạc Nhặt hoa mù ưu mà lòng ngậm ngùi. Hương mù ưu tuyệt vời của Hoài, Giờ thoang thoảng mùi thuốc súng Hoài ơi. Xác hoa mù ưu trắng mà Hoài hay nhặt, Để cài lên tóc Tisa. Bây giờ lẫn lộn với gió đạn đồng Hoài ơi. Thông qua, họ mời ti Sa ra chợ Châu Bình để ủng hộ và hoang hô bộ đội đã giải phóng nhân dân ra khỏi ách độc tài của mỹ nguyện. Họ gọi những người như hoài là nguyện. Họ hô hào những khẩu hiệu sắc máu, đòi tiêu diệt hết những người như hoài. Tiêu Sa không biết gì về chính trị, cách mạng, giải phóng. Nhưng Tiêu Sa biết rõ một điều. Là Ti-xa không thể nào cầm lấy khẩu súng để giết người. Lạy trời Phật, xin đừng để cho Ti-xa làm chuyện đó. Làm sao Ti-xa có thể cầm súng giết hoài, Người mà Ti-xa yêu thương? Làm sao Ti-xa có thể bắn vào những người hiền lành, Như Hương, Hành, tử tế như Anh Khang, Anh Thường, Vui vẻ như Thùy Dương? Sau khi Ti-xa bỏ học về Châu Bình, Thời Hương Dạ Hạnh có xuống thăm. Hai đứa ở chơi một đêm. Nhờ vậy Tiên Sa mới viết thư này đưa cho Hương, rồi nhờ nó đưa cho anh Khang và ảnh trao lại cho Hoài. Tiên Sa cũng mừng khi biết anh Khang và Hương sắp làm đám hỏi. Mừng cho bà, mà buồn cho mình. Nhưng thôi, mỗi người có số phận của mình phải không Hoài? Tiên Sa cam chịu số phận hẩm hiu của mình chỉ thương nghiệp cho hoài yêu thương tiên sa hai đứa mình dệt mộng với nhau rồi mộng không thành tiên sa chỉ mong hoài thông cảm mà tha thứ cho tiên hoài hãy quên đi cuộc tình đứt đoạn quên cô học trò trường phan thanh giảng để tiếp tục quãng đời còn lại tiên sa cũng không muốn hoài bỏ sài gòn về châu bình sống với tiên sa Tisa biết Hoài có thể làm điều này. Tisa biết Hoài có thể bỏ hết tương lai sự nghiệp để được sống cạnh người mình yêu. Tisa còn nhớ câu nói của Hoài. Công danh sự nghiệp không bằng đôi mắt của Tisa. Nhưng Tisa không muốn Hoài về sống ở Châu Bình. Tisa không muốn thấy Hoài trở thành một anh du kích hung hăng, tên bộ đội ngu đần. Tisa xa không muốn Hoài làm cách mà Tisa xa không thể để cho Hoài cầm súng giải phóng người bằng cách giết người Tối hôm qua buồn quá Ti-xa đem cây đàn và ống sáo Hoài Ti-xa ra làm chùi Nhớ đến Hoài mà rơi nước mắt Hoài ơi Còn đâu tiếng đàn Còn đâu cái môi thầm lam dễ ghét của Hoài Còn đâu nụ cười, giọng nói Còn đâu nụ hôn nồng nàn Ngọt như đường mía lạc Còn đâu bàn tay mềm ấm Hay tay máy của hỏi đi Sa thèm những thứ đó đi Sa cần được hòa vô giấc hồn Thèm được động thức tình của hỏi Hỏi ơi Tia Sa quên dặn là hỏi đừng có về châu Bình Hỏi không biết được đi đâu hoài có thể bị lọt học trong, đạp phải lụa đạn hay mìn của người ta gài, hoài sẽ bị người ta bắt, bị người ta xử tử vì cái tội làm gián điệp. hoài phải nhớ lời ti sa dặn như trước, không nghe lời là ti sa hổng thèm nhớ, hổng thèm yêu hoài nữa đó mấy ngày trước đây, ti sa có ra chỗ cây dừa bên bờ sông ba lại nhìn bốn chữ ti sa nhớ hoài mà buồn vô cùng. Cây dừa vẫn còn đó Dòng sông Ba Lai vẫn còn đó Bốn chữ ti xa nhớ hoài Vẫn trơ gan cùng tế nguyện Mà người bây giờ ở đâu Hoài ơi Hoài đang làm gì hả Hoài Hoài có nhớ tới tiên xa không Ta nhớ người xa cách núi sông Người xa xa có nhớ ta không Sao chưa vui sinh hồn đã sập chia ly. Sau đang vui vẻ ra buồn bã, vừa mới quen nhau đã là lướt. Hoài ơi, thời gian nữa thôi, Hoài sẽ không nhận ra Tina đâu nếu hai đứa mình có may mắn gặp nhau. Tóc Tina hôi mùi dầu dừa, má Tina rán nắng, da Tina cháy đen, bàn tay Tina chai cứng vì suốt ngày cầm dao chặt cót tranh người của Tisa hôi mùi bụng của sông Ba Lan. Tisa không còn là Tisa của hoài ngày xưa. Tất cả sẽ đổi thay. Con người rồi cũng đợi thay. Ngoại trừ một điều là tình yêu của Tisa dành cho hoài không thay đổi. Lá thư còn hơn một trang nữa, nhưng hoài không thể đọc tiếp vì cảm thấy tâm hồn mình rã một Theo từng lời trong thư, tôi nghiệp tiên xa của Hoài, tôi nghiệp cho cô gái yếu đuối của Hoài. Nhưng anh làm được gì để giúp đi xa? Làm sao anh có thể cô mang gia đình bốn người của tiên xa, trong khi anh chỉ là một cậu học trò còn ăn bám gia đình? Ngay cả khi học xong trung học, cũng khó tìm ra việc làm trong thời buổi khó khăn, việc ít người nhiều này. Người anh lớn của Hoài sẽ vào trường do bị Đài Lạt tháng tới. Một phần do ở không tìm được việc làm, mặc dù anh có ba bốn chứng chỉ của trường đại học Nhân Khoa. Muốn đoàn tụ với người yêu, Hoài phải đem Ti Sa và gia đình ra khỏi dùng giải phóng. Như Ti Sa, Hoài cũng không muốn nàng trở thành một nữ du kích nấp bắn máy bay. Ti Sa không thể là con người của mặt trận. Hoài không thể để cho cô học trò hiếu học trở thành công cụ của cách mạng được. Tuy nhiên, muốn đem Tisa ra khỏi vùng giải phóng, Hoài phải có tiền, có công ăn việc làm để tạm thời chu cấp cho gia đình của nàng. Má anh cũng không có tiền để chu cấp cơm ăn nhà ở cho Tisa và gia đình. Giá lại một cô gái có tính tự lập như nàng cũng không muốn nhận sự giúp đỡ của người khác. Hoài suy nghĩ. Cân nhắc, đắng đo, rồi cuối cùng đi tới một quyết định. Hôm sau gặp Khang ở trường, Hoài nói rõ về hoàn cảnh của tiên xa cho Khang nghe. Tôi nghiệp cho tiên xa. Một người hiền lành như tiên xa không thể ở trong vùng đó được. Mày muốn tao giúp gì cho mày? Tao muốn vào gió bị thủ đức. Tao nhờ mày năn nỉ với ba của mày giúp tao vào đính càng sớm càng tốt. Khang cười. Vì chứ chuyện đó dễ ợt, người ta còn lại mày đi lính á. Ba ngày sau, Khang tới nhà tìm Hoài. Đi. Ông già tao bảo tao chở mày tới bộ quốc phòng làm đơn. Ông có quen với ông tướng nào ở đó? Chỉ cần hai ba tuần thôi mày sẽ được giấy gọi trình diện. Hình như có khóa học sắp mở. Khóa 19, 20, 21, gì đó tao cũng không để ý. Tháng sau, Hoài chính thức nhập ngủ. Gia khổ của quân trưởng không làm cho Hoài ngưng nhớ thương tiên xa. Tuy nhiên, anh tạm dằn lòng chờ một ngày đoàn tụ với người yêu. Lễ gắn, Alpha gia đình đều đủ mặt. Má rơi nước mắt khi thấy Hoài đen thươi. Khang và Hương cũng có mặt. Chỉ có một người mà Hoài mong muốn được gặp là không có mặt. Tiên xa hai gọi thầm tên người tình trong tiếng cười nói ồn ào và dữ về Khang tròn mắt khi gặp lại bạn thân trong bộ cung phục. Mạng khóa mày tính đi bên chủ nào? Tao tính xin về sư đoàn 7 Mày điên à? Bà tao nói nếu mày muốn, ổng có thể lo cho mày được ở Sài Gòn. Mày cũng biết ổng thương mày như con. Tao biết, nhưng tao muốn ở gần phía xa. Nhìn Hương đang nói chuyện với má của Hoài Khăn cười nói Mỹ Tho hay Bến Tre Thời cũng gần Sài Gòn Nếu cần gì Mày cứ nói cho tao biết Tao với mày là bạn Nên đừng ngại hai người im trên ban đá của công viên lạc hồng trước mặt anh là dòng sông mỹ tho cuồn cuộn nước dâng cồn rồng cồn phụng phía bên kia xa xa là quận bình đại qua con sông ba lai là châu bình tiên xa ở đó tiên xa như một mời gọi một dấu gì hoài hình dung ra một ngôi nhà lá khu vườn dừa ngập tràn ánh nắng khu rừng mù u ngập nào hương hoa Bóng dám tiêu sa thầm lặng ra vào ngóng trong, chờ đợi người yêu trở lại. Hoài ơi! Hai chữ đó đồng giọng trong tâm tưởng anh, theo sát anh trong suốt mười tháng dài của quân trường Thủ Đức. Những đêm di hành, giờ thực tập tác xạ. Trong lớp học, ngồi yên nghe huấn luyện viên nói về thuật lãnh đạo và chỉ huy. Những giờ học chiến thuật, đọc binh thư. Anh nhớ tới ngày lễ mạng khóa, và nỗi vui mừng khi được biết mình sẽ được về sư đoàn bảy. Chưa hết bảy ngày khác, anh đã trình diện bộ tư lệnh ở Mỹ Tho. Ba ngày qua, anh ra vào bộ tư lệnh, nông nào chờ đáo nhậm đơn vị. vì thiếu tá trưởng phòng nhân viên là một sĩ quan uy tính và tử tế. xuất thân từ Thủ Đức, nên khi biết hoài là khóa đàn em của mình, ông ta rất có thiện cảm. Ông ta cũng cho Hoài biết là anh có nhiều hy vọng được về đơn vị tại Bến Tre. Hai tiếng này làm cho lòng người lính chiến trẻ tuổi xôn xao Bến Tre có Châu Bình, Châu Bình có Ti Sa. Ti Sa đến với Hoài bằng thời gian của một sát na như là muôn khí hiện hụt. Nhớ môi Ti Sa mềm, thoảng hương mù ưu dịp ảo. Mắt Ti Sa đen người tình tự bằng tay đam mê, ti nhìn đắm say, ti xa đó, hoài ở đây, ngăn cách nhau bằng hai con sông, nhưng cũng nhiều cách trở. Một ngày nào đó không xa, hoài sẽ trở lại châu bình, Đem ti xa của hoài về dùng bình an, không có tiếng súng nổ, tiếng hú của đại bác, và sự có mặt của những người lính du kích. Ti xa sẽ đi học lại. Để trở thành một cô giáo đúng với ước mơ của mình. Mồng năm, Hoài có mặt ở bộ chỉ huy trung đoàn. Lại một mặt chờ đợi. Hai ngày sau, một chiếc xe GMC đưa Hoài tới nơi đóng quân của tiểu đoàn 3. Hoài hơi ngạc nhiên khi trình diện vị tiểu đoàn trưởng. Một đại úy trẻ tuổi, dáng dấp thư sinh, và có nụ cười hiền hậu. Ngước nhìn dị tân chú ý đang đứng trước mặt mình, ông ta cười. Thủ đức hả, em khóa mấy vậy? Thưa đại quý, khóa mười chín. Người tiểu đàn trưởng gật gù. Vậy à, anh khóa mười sáu. Anh gửi em tới đại đội hai với thiếu úy hoàng, để tập sự thời gian, rồi sau đó sẽ giao cho em coi đại đội. Hai vừa quay lưng đi, ông ta nói giới thiệu. Anh tên là Hùng, em cứ gọi là anh Ba Hùng. Hoài chào vị tiểu đoàn trưởng duy tính, Rồi theo người lính xuống gặp thiếu quý Hoàng. Đại đội trưởng đại đội hai, đóng ở kinh nhạc xạy. Anh càng thêm ngạc nhiên khi gặp cấp chỉ huy trực tiếp của mình. Dân Long Xuyên, Hoàng có cái tính hồn nhiên và thực thà của người dân lục tỉnh. Mặc chiếc quần cục, áo thung lính, mang giày bốt đợt sơm, Tóc ngắn ba phần, môi phì phèo, điếu, bắt tốt. Hoàng giống như một lính mới chứ không phải là một thiếu úy có ba năm quân dụng. Thủ đất hả? Vào đây, vào đây! Hoàng kéo gì chủ quý sữa vào chiếc liều căng bằng miếng bôn trột. Ra dấu cho hoài ngồi lên cái ghế là một thùng đại liên. Hoàng cười. Chủ mày trình diện anh bằng cái này được rồi. Người lính đưa cho Hoàng một cái bi đông, vì đại đội trưởng tu một hơi rồi đưa cho Hoàng. Uống đi em, làm lính đánh giặc mà không biết nhậu là lạnh cắn, đánh giặc không hăng. nó một hơi, Hoàng chảy nước mắt, hơi rượu đế cây nồng cả mũi. Cười ha hả, Hoàng nói với người lính mang máy truyền tin. Mày thấy không tư, ông chuẩn quý sữa này chị chơi lắm, dần bến tre mà. Thời gian làm đại đội phó của Hoài là thời gian sung sướng và nhàn hạ. Hoài học cách thức liên lạc với tiểu đoàn, với pháo binh, với các vị trung đội trưởng dưới quyền. Ba ngày theo lính ra mấy quán hủ tiếu uống say chừng, say nải, Trưa nhậu rượu nếp thang. Tối dẫn lính đi kích. Hoài quen dần với tiếng xè xè của đạn 82 ly sắp nổ. Cách thức dò lựu đạn gài. Mình được chôn trên con đường mòn. Anh chăm chỉ học hỏi và thu thập kinh nghiệm để chỉ huy một đại đội. Ba tháng sau, Hoàng bàn giao đại đội lại cho Hoài để trở về tiểu đoàn làm sĩ quan ban ba. Nắm đại đội không lâu, Hoài đã chứng tỏ cho binh sĩ dưới quyền cũng như cấp chỉ huy về khả năng chỉ huy và tính lì của mình. Trong một cuộc hành quân cấp tiểu đoàn, đại đội của Hoài đụng với một đại đội chủ lực miền của Việt Cộng. Vì chủ quý sữa và binh sĩ dưới quyền Đã xóa tên đại đội H3 Trên địa bàn hoạt động Của dùng phong nẫm và phong Mỹ Chưa hết Một tuần lễ sau Hoài cùng với tiểu đội diễn thám Trong một cuộc đột kích Đã bắt sống được tên huyện quỷ huyện dòng trơn Khi hắn mong men về thăm vợ con Đại quý Hoàng gọi máy khen ngợi Không tiếc lời thật em của mình Bằng con mắt của một sĩ quan nhà nghề Ông thấy ở Hoài, một sĩ quan uy tú rất cần cho quân đội. Từ đó, Hoài đánh giặc như mơ. Lính dưới quyền, vừa phục, vừa thương vị chuẩn quý sữa của mình. Một người lính lì nhất, chịu chơi nhất, và thương lính nhất. Họ không thấy ông thầy của mình đi phép. Họ không thấy ông thầy có bồ, mặc dù ông thầy ăn nói có duyên, hiền lành, vui vẻ và văn nghệ một cây. Ông thầy hát mùi tẩm mạc. Nhiều cô gái ở quanh đây mê ông thầy như điếu đổ, nhưng ông thầy lại làm ngơ, sống khắc khổ như một thầy tu. Lính tò mò hỏi, ông thầy bảo có người yêu rồi. Hỏi, sao không thấy người yêu tới thăm ông thầy? Được trả lời, người yêu ở xa lắm. Những khi rỗi rảnh, họ thấy ông thầy đứng hàng giờ bên dòng kinh dệt xài, nhìn về phương trời xa xăm. Như mơ tưởng tới hình bóng của người yêu đã gióng bóng trong cuộc đời lĩnh chiến của mình. Họ không biết ông chủng quý sữa gan lì của họ đã khóc thầm trong đêm tối vì tương tư. Họ không biết người sĩ qua chịu chơi lại là một kẻ si tình và trung thủy. Yêu một người là yêu suốt đời. Họ không biết bên ngoài vui cười, mà bên trong ông thầy như đứt từng đoạn ruột, mỗi khi nhớ tới người yêu. Kể từ khi Tia xa thôi học cho đến nay đã gần hai năm, Hoài chờ đợi mỗi một phút giây đoàn tụ với Tia xa Rồi một hôm, phút giây đó tới. Lệnh hành quân ban ra. Đây là một cuộc hành quân lớn có ba tiểu đoàn tham dự, nhằm mục đích hủy diệt hạ tầng cơ sở, đồng thời tri lùng các đơn vị chủ lực miền của địch. Ngoài ra còn di tản dân chúng ra khỏi dùng giải phóng của diệt cộng. Như có phép màu nào đó Hoài không xin mà cũng được Tiểu đoàn 3 của Đại Quý Hùng Sẽ được các chiến đỉnh Thuộc gian đoàn 21 xung Phong Của Hải quân vận chuyển Tới các dùng dọc theo kinh dạc xạy Và sông Ba Lai Để ngăn chậm không cho địch dược sông Qua bên Bình Đại Đúng như điều mà Hoài mong ước Là đại đội của anh chịu trách nhiệm Dùng Châu Bình Sáu giờ sáng Hai chiếc tàu chở lính Và một chiếc khinh tóc đỉnh của gian đoàn 21, xung phong, ủi vào bờ để đón lính của hoài đóng tại kinh dạc xạy. Bảy giờ, tàu rút ra xuôi dòng kinh về phong nặng. Đứng trên đài chỉ huy, thường đưa ống dờm nhìn vào bên trong bờ. Rừng dừa bát ngát, im giắng. Đặt chiếc ống dờm xuống, anh đưa mắt nhìn dẫn dưa. Đột nhiên, một hình ảnh quen thuộc đập vào mắt anh. Đó là người lính bộ binh mang cấp bậc trưởng quý Dù sương gió Dù nắng nung đen màu da Khuôn mặt đó rất quen với anh Thường la lớn Hoài Nghe tiếng ai gọi tên mình Hoài ngơ ngác tìm Trong quân phục hải quân Thường đưa tay dậy Anh thợ Hai anh em tay bắt mặt mừng Sau những lời hào huyên thăm hỏi Thường cười nói Ti Sa đâu? Chắc là hai em làm đám cưới rồi phải không? Khuôn mặt của người lính sư đoàn 7 chợt trở thành buồn hiu. Rút gói thuốc mời thường, Hoài từ từ kể lại cuộc tình của hai đứa cho tới khi Ti Sa về sống ở Châu Bình và Hoài đi lính. Hoài cũng nói cho Thường biết ý định đem Ti Sa ra khỏi vùng giải phóng của mình. Thường gật đầu. Em làm như vậy là đúng. Một cô gái ngoan hiền và tài hoa như Ti Sa không thể sống trong vùng giải phóng. Tiên Sa sẽ héo úa vì hít thở thứ không khí nhiễm độc bởi những lời tuyên truyền xảo trá gian manh. Em có bổn phận đem Tiên Sa và gia đình lên Sài Gòn để Tiên Sa được tiếp tục học và thực hiện mơ ước trở thành cô giáo. Hít hơi thuốc bách tô xanh, thường cười lớn. Tiếng cười vui vẻ của anh tan trong gió. Lâu quá không gặp hai em. Chắc giờ này Tiên Sa thời sáo hay lắm. Tiên Sa còn học đàn nữa anh. Anh không ngạc nhiên. Dối dây hoài, thường nghiêm nghị nói. Anh em mình phải đem Tiên Sa ra khỏi Châu Bình. Một cô gái tài hoa như Tiên Sa không thể sống thiếu tự do. Bàn tay của Tiên Sa không thể cầm súng, gài lũ đạn Bỏ con kim nhẹt xày, đoàn tàu ba chiếc, rẽ vào sông Ba Lai. Hoài nghe lòng mình sâu sao. Tàu chạy qua dụng phong mỹ, Hoài cảm thấy hồi hộp như lần đầu tiên nắm lấy bàn tay mềm ấm của Tisa. xa. Tàu tới châu hòa. Hoài ngửi được mùi bùn của sông Ba Lai tan trong cơn gió má. Tàu tới châu bình. Người lính chiến gan lì nghe tim mình lạc nhịp, nhảy nhịp, vì tiếng gọi Hoài ơi, của Tisa xa, giọng âm thầm trong nắng. Lan dài trên lá dừa đông đưa. ta ủi bại, lính từ từ lên bờ. Hợp bốn trung đội trở lại, hoài chỉ những địa điểm đóng quân xong, gọi máy báo cáo với tiểu đoàn. Lệnh từ băng ba cho phép đại đội ngủ đêm nay. Nhìn ba chiếc gian đỉnh của thường từ từ rút ra chính giữa sông, hoài thở dài. Trước mặt, ngay chỗ anh đứng là gốc dừa lão còn in đậm bốn chữ. Tisa nhớ hoài, nét chữ chưa phai mờ, mà Tisa ở đâu? Anh biết đường về nhà Tisa, nhưng anh không thể tới. Chỉ có hai cây số, mà vô cùng cách nhân. Nhưng thôi, anh ráng dằn lòng cho tới ngày mai. Anh sẽ lén vào nhà hù Tisa, cho nàng đứng tim vì mừng vui vô hạn. Nàng sẽ khóc vì thấy hoài hư quá uống rượu mà còn hút thuốc nữa. Nàng sẽ ức mặt vào chiếc áo đính đẫm mồ hôi của nguyệt tình. Nàng sẽ cắn vào môi anh một cái thật đau, vì bắt nàng chờ lâu quá. Nàng sẽ nói một câu quen thuộc mà anh muốn nghe hoài. Hỏi ơi! Tiếng xa thương hoài! Nhớ hoài hoài hoài! Ông thầy! Ông thầy! Trung đội 2 báo cáo bắt được một cô gái tình nghi là giao liên của địch. Hoài nói nhanh. Em bảo thằng 2 dẫn cô ta tới đây để anh hỏi chuyện. Đứng nơi bờ sông, Hoài hơi nhíu mày khi thấy dáng đi quen quen của cô gái được lính nghi ngờ là giao liên của địch. Chiếc áo bà ba đen, quần đen, tóc xỏa ngang dài. Người con gái đó trông quen lắm. Khi người đó tới gần hơn, Hoài rung người. Tiên hai chữ đó bùng ra như sức nổ của trái lụ đạn M26, hoài như mê, như lạc dầu dùng mịt mờ bóng ảnh. Hoài ơi, tiên xa, hai năm trời chờ đợi, hai năm trời nhớ thương, hai năm trời khắc khoải, hai năm trời đam mê, tất cả gom lại thành sát na này. Hai kẻ yêu nhau quên hết Quên mình đang bị hàng chục con mắt nhìn Họ nắm chặt tay nhau Họ nhìn nhau thật dịu dàng đắm thắm Ông thầy Hoài mím cười nhìn tiên xa Hoài xin giới thiệu với tiên xa Đây là lính của Hoài Quay nhìn những người lính Còn đang ngơ ngác Về thái độ kỳ lạ của mình Hoài cười nói Xin giới thiệu với anh em Đây là cô Tiên Sa, người yêu của tôi. Biết lời giới thiệu của cấp chỉ huy như là một xác nhận về lai lịch của cô gái. Mấy người lính tự động trở về đơn vị của mình. hoa Diêu Tiên Sa ngồi xuống gốc cây dừa ngó ra dòng sông Ba Lai. Ngã đầu vào giai nguyện tỉnh, Tiên Sa cười. Sao lâu quá Hoài mới về Tiền xa chờ muốn hụt hơi bất thường Hoài đó Hoài không nhẹ vào má có nghiệp tình Tiền xa muốn Hoài bất thường cái gì Hoài cũng chịu Nhớ Tiền xa nhiều lắm Tiền xa cũng nhớ Hoài nhiều Hoài ơi Hoài đi lên cực lắm ha Hoài ơi mà đen Lại hụt thuốc nữa Hoài hư lắm á Ừ, Hoài hư lắm, hút thuốc, uống rượu nữa. Bởi vậy, Hoài cần có vợ, có Ti Sa ở bên cạnh để ngăn cấm Hoài. Ngồi ngay ngắn, Hoài nhìn Ti Sa với cái nhìn nghiêm trang. Ti Sa, Ti Sa có chịu lên Sài Gòn sống với Hoài không? Ti đi một mình, bỏ ba, bỏ ngoại và em mong lại cho ai? Tiên xa sẽ đi với bà, bà ngoại và em bông lên Sài Gòn Hoài đi lính lãnh lương đủ cho gia đình Tiên xa sống. Vậy hả? Hoài về đây để rước Tiên xa đi phải không? Tiên xa chịu đi không? Chịu, chịu, chừng nào mình mới đi hả Hoài? Ngày mai, Hoài sẽ dẫn lính vào đón Tiên xa Tiên xa chịu theo Hoài lên Sài Gòn Nhưng Tiên Sa muốn hỏi ba trước Ừ Tiên Sa cứ thư với ba là Lên Sài Gòn Thời bệnh của ba sáng mớt Trên đó có bác sĩ và nhà thương Lo cho ba lành bệnh. Phần Tiên Sa và em bông Cũng được đi học trở lại Lúc đó Hoài ở đâu Hoài đi lính mà Tiên Sa dùi đầu vào ngực người yêu Thôi Không chịu đâu Tiên Sa muốn ở gần Hoài Hoài đi lính xa, lâu lâu về thăm Tiên Sa. Vậy thì Tiên Sa xin đi lính và ở chung với Hoài. Không được đâu. Sao không được? Tiên Sa ở bên cạnh làm sao Hoài đánh giặc được? Sao mà Hoài đánh giặc không được? Tối ngày xà nẻo với Tiên Sa thì làm sao đánh giặc? Vậy thì vậy thì Hoài ráng đừng có xà nẻo với Tiên Sa. Cũng không được. Không mê tiên xa, thời đánh giặc cũng không được. Vậy thì, vậy thì mê chút chút thôi. Hoài vòng tay ôm lấy dai người yêu. Lỡ mê nhiều quá rồi, giờ bớt lại cũng không được. Có tiên xa ở cạnh, lính cười hoài chết. Tại sao họ cười hoài? Họ cười hoài sợ vợ, họ cười hoài bị vợ anh hiếp. Mà Hoài có sợ vợ không? Sợ Tưởng Hoài không sợ Là Ti Sa cắn Hoài chết luôn Ti Sa nhe hàm răng trắng ra Như không dọa Khiến cho Hoài cười sặc sụa Ti Sa Dạ Hai năm nay đi lính, Hoài đã dành được tiền nhiều lắm Mình đủ tiền mua một căn nhà Ở vùng ngoại ô Thấy trời đã chiều Tiên xa đứng dậy. Tiên xa phải về nấu cơm. Đi song song với nhau trên con đường mòn, Hoài nói với tiên xa. Hoài được lệnh di tản tất cả dân chúng ra khỏi làng Châu Bình. Tiên xa không thể ở lại đây được, vì dùng này sẽ trở thành dùng oanh kích tự do. Ngoài của Hoài cũng đã lên ở trên Sài Gòn rồi. Tiên xa biết. Trước khi đi, bà ngoại của Hoài có tới gặp ba. Tiên xa về nói với ba như dậy, để mọi người sửa sọn. Trưa mai Hoài sẽ tới đón tiên xa. Nghe giọng nói nghiêm nghị của Hoài, tiên xa biết là nàng không còn chọn lựa nào hơn. lúc nhìn người yêu, nàng cười nói đùa. Đây là lệnh của thiếu úy Hoài phải hôn. Khẽ gật đầu, Hoài nói bằng một giọng gần như căng nhặt. Tiên xa nhớ đừng có ra khỏi nhà. Cho tới khi Hoài tới đó Đi bậy bạ Tiên Sa có thể đạp lụ đạn Mình Hay bị trúng đạn của cả hai bên Nhớ cho kỹ lời Hoài dặn nghe Tiên Sa Dạ Tiên Sa nhớ lời Hoài dặn Đứng nhìn theo Cho tới khi bóng của người yêu mất Sau hàng bình linh Hoài mới ra lệnh cho lính canh gác cẩn thận Nhưng tuyệt đối không được gài mình Hay lựu đạn Cũng như không được nổ súng Trừ khi bị địch tấn công Suốt đêm đó Hoài hầu như không ngủ Chờ tới gần sáng mới chợt mắt được một chút Vừa lên diêm Anh nghe một tiếng nổ dữ dội Về hướng gần nhà của Tư Sa Lo ẩu ra lệnh cho trung sĩ nhất An Trung đội trưởng trung đội 2 Dẫn lính thám sát tình hình Người lính mang máy lên tiếng Ông thầy An Biên muốn nói chuyện với ông thầy. An Biên là danh hiệu truyền tin của An. An Biên. An Biên. Tiếng xa tôi nghe anh. Không biết An báo cáo điều gì, mà nghe xong, hoài giấc ống nghe, chạy nhanh về hướng của trung đội 2 đang đóng quân. Ông thầy. An nói với cấp chữ huy của mình bằng giọng ngạc ngào. Cô... Cô tiên xa đã phải lưu đạc của tuổi lọ. Hoài cảm thấy người hụt hẳn và đầu óc tan loạn. Trên nền đất đen nhầy máu, xương và thịt là tiên xa của Hoài. Khuôn mặt nàng đầm đìa máu. bàn trắng dài tay biến thành ngắm tay chiếc quần đen rất tả tơi bày cả thịt sự đi xa đi xa ơi hoài ôm thân thể người yêu già lòng anh cảm thấy như tim mình ngừng đập không có trời không có phật không có chúa không có thành không có thần không có ai Bất cứ ai có thể cứu sống thiên xa của Hoài Không có phép nhiệm màu Không có phép lạ nào hiện ra ở đây Ngay lúc mà những giọt máu nóng Đang chảy ra khỏi thân thể Không còn nguyên dạng của thiên xa Người con gái bất hạnh Chợt mở mắt Hoài không còn thấy Một ánh mắt long lanh người Tình tự đam mê nữa Chỉ có hai giọt nước mắt ứa ra thành lắng Chỉ có sự chết Tiếng xa sẽ trở về thiên thái Nhưng nàng sẽ đi một mình Tiếng xa thì thầm hỏi ơi Tiếng thì thầm của nàng nhẹ hơn hơi thầm Tiếng xa hỏi không khóc Mà nước mắt tương thành dọn Rơi trên khuôn mặt đầy mặt của tiếng xa Anh ôm kì thân thể của người yêu giàu lòng Như biển phút giây từ biệt sẽ tới. Tiên xa nhắm mắt. Từ giả nguyện yêu. Giới nụ cười nở ra. Không tròn trên đôi môi Lập tâm mơ hồng. Ông thầy. Cô tiên xa nhớ rồi ông thầy. Hoài ngước nhìn lĩnh của mình dây lá Rồi ôm lấy xác của người yêu. Thật thiệt đi về phía bờ sông. Anh và lực đào cái huyệt, ngay dưới gốc cây dừa làm Anh muốn Tiên Sa được an nghỉ nơi có bốn chân. Tiên Sa, hoài. Mười giờ sáng, gian đình của thường cập bến, để đón nhân chúng tạm cư ra khỏi vùng giải phòng. Gặp hoài, anh mới biết Tiên Sa chết vì phải đủ đạn. Tối hôm qua, Những người lính du kích của mặt trận đã lén gài lựu đạn để bảy lính bước gia Nhưng họ đã không giết chết kẻ địch, mà giết chết một cô gái hiền lành và vô tội. Được lệnh của tiểu đoàn di chuyển về châu Hòa, Hòa nhờ thường lo cho bà ngoại, ba và em gái của tiên sa. Thường sốc sắc nhận lời. ình yêu nàng biết yêu em gái. ngày sin sin pein anh chồng. lấy chồng đời chiến tranh mấy người đi trở lại mà lỡ khi mình không về thì thương chết người trai khói lửa mà chết người gái nhỏ hậu phương tôi về công gặp nàng mà tôi ngồi bên mộ con đầy bóng tôi chiếc bình hoa ngày xưa anh bình ngưỡng an lành vây quanh tóc nàn xanh xanh ngần chưa đầy vui em em ơi giây phút cuối không được nghe em nói không được trông. ấy xưa nàng thích hoa sim tím nàng cho chồng tấm áo này xưa một chiều trường đông bắc Được tin em gái mất trước tin em lấy chồng trời gió gióớm thu về gần vườn nước sông đứa em nhỏ lớn lên lớn càng trong thành chỉ vì do sống thu về còn kuin mochi, nuo những kaua hành quân nuo những nuo si những tulehankun, nuo tim nuo tulehankun, nuo